Bất quá ngoại trừ người ở bên trong tiên vương ra cũng có cao thủ Ví dụ như đệ tử của an thanh tiên vương Linh Hà Đạo Nhân Là một nhân vật cực kỳ cường đại Không kém hơn những tiên vương nổi danh kia An thanh tiên vương là tồn tại đủ để cùng bát tiên vương so sánh Đệ tử của hắn tuy không phải tiên thiên thần Linh như thiên hồng tuyền nhưng cũng là trải qua từng chàng tuyển bạc khảo nghiệm, chọn lựa ra tuyệt thế kỳ tài, chư vị đạo hữu, Giang Nam ho khan một tiếng, sắc mặt như người vô tội, cười nói: "Đắc như vậy, ta liền không quấy rầy các vị rồi, cáo từ." chậm đắc, các thân ảnh to lớn cao ngạo cường đại trăm miệng một lời nói: Rất nhiều tiên vương chân tiên cơ hồ cùng một chỗ đứng xa. Muốn ngăn trở đường đi của Giang Nam. Giang Nam lông mày dương nhẹ. Tựa hồ có chỗ nghi hoặc Đột nhiên hắn kịch liệt ho khan. Đưa tay che miệng lại. Sau một lúc lâu ho khan mới dần dần đình chỉ. 338 đế tôn. Tiếu đông phòng trương 2294 Bây giờ là thời gian giết người. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.udio.izz-vị có gì chỉ giáo. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi không cần cố làm ra vẻ rồi. Một chân tiên cười kha ha. Hăng hái cười nói, đắc như vậy, sao không đem bảo vật của ngươi giao ra đây? miễn cho những bảo bối này theo ngươi cùng một chỗ mai táng. Thiên Hồng Tiên Tử khuôn mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Nam, như là đang nhìn một con sâu cái kiến không có ý nghĩa. Lạnh Nhạt nói, sắc mặt Giang Nam thảm đạm, đột nhiên cười ha ha nói, Thiên Hồng Tiên Tử tay áo phiêu động, tựa hồ muốn cưới gió mà đi. Phiêu nhiên xuất trần Thanh âm dễ nghe êm tai Đàm mạc cao viễn Ngữ khí của nàng giống như không phải là nói sử tử một thần tổ Mà là sử tử một con sâu cái kiến Ưu việt Siêu nhiên Thiên ông tiên vương ánh mắt chớp động Ha ha cười nhẹ nói Bất quá cơ hội như thế đáng giá thử một lần Cách đó không xa. Pháp chu tiên vương cũng là trong mắt tinh quang bảo phát. Mỉm cười nói. Lúc này đây, muốn đạt được tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ sợ phải cùng bọn tiểu bối này tranh chấp rồi. Tuyết đan nữ tiên vương khẽ cười nói. Lúc này đây, không thể nói trước ta cũng muốn thống hạ sát thủ rồi. Ha ha à! Giang Nam đột nhiên cười rộn lên. Tiếng cười càng ngày càng vang dội Chấn triệt mây xanh. Cười to nói. Hôm nay ta lập quy củ cho các ngươi. Cái quy củ này là. Hắn dừng một chút điểm nhiên nói. Lăn hoặc là chết. Mọi người ngẩn ngơ. Đột nhiên có người cười ha ha. Chân tiên tiên vương khác cũng không khỏi cười to. Có người cười đến nước mắt đều đi ra. Mặc dù là lãnh diễm cao quý như thiên hồng tiên tử. Giờ phút này cũng không khỏi trên mặt đẹp treo vui vẻ. Giang Nam cũng lộ ra dáng tươi cười. Cười nhìn bọn hắn. Nói. Một. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Không người nhúc nhích. Cười lạnh nhìn xem hắn như là đang nhìn một chuyện cười. Hai, Sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai tiếp tục nói. Lăn hoặc là chết. Linh Hà đảo nhân cất tiếng cười to. Ngang nhiên ra tay. Hướng Giang Nam công tới. Cười lạnh nói. Một hoàng đảo cực cảnh rõ ràng dám ở trước mặt tiên nhân lại nhảy bây giờ để cho ta trước tiến đưa ngươi ra đi. Oanh! Phía sau hắn hiện ra trường hà hư ảnh. Không ngừng khởi động. Sóng cồn bành trương kích động. Đem sức mảnh to lớn của tiên đảo không ngừng điệp ra. Mảnh liệt hướng sang nam đánh tới. Lần này ra tay. Hắn thậm chí ngay cả pháp bào cũng khinh thường vận dụng. Mà là bằng vào pháp lực thần thông thuần túy muốn đem Giang Nam tại chỗ đuổi giết. Hiển lộ rõ ràng thực lực cùng tự tin cường đại của hắn. Trong mắt Long La phủ tôn tinh quang lói lên. Khí thế đột nhiên tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ đợi Giang Nam vừa chết. Hắn sẽ thi triển công kích lăng lệ ác liệt. Quét ngang tất cả mọi người ở đây. Đoạt được bảo vật của Giang Nam. Thiên Hồng Tiên Tử, Úc Tuyền Đạo Nhân cũng toàn lực chờ phân phó. Thần thông mạnh nhất công tác chuẩn bị. Mà Pháp Chu Tiên Vương, Thiên Ông Tiên Vương, Tuyết Đan Nữ Tiên Vương. Các tồn tại cổ xưa cũng âm thầm chuẩn bị. Chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đánh chết những người khác đoạt được các loại dị bảo như tiên thiên bất diệt Linh Quang. Linh Hà đảo nhân công kích phô thiên cách địa. Lũ lụt ngập trời mánh liệt bành trướng. Dùng su thế thiên nhiên chi uy đấu đá đến trước người Giang Nam. Mà vào lúc này, Giang Nam dựng thẳng lên ngón tay thứ ba. Ba. Chứ ba vừa mới nhổ ra. Đột nhiên lũ lụt đầy trời đột nhiên biến mất. Tan thành mây khói. Chỉ nghe răng rắc răng rắc lôi âm chuyển đến. Thư không sinh lôi. Từng đảo tiên lôi bị một cổ đại lực tràn trề từ trong hư không bài trừ đi ra. Tiên lôi cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Như là tính bằng đơn vị hàng nghìn kim long kim mãng ở giữa không trung tán loạn. Mà ở sau phiến lôi hải này Thì là một cách đại thủ Tay của Giang Nam Một trưởng của hắn san bằng pháp lực thần thông của Linh Hà Đạo Nhân Bàn tay lớn che trời Ôm đồm xuống Đem Linh Hà Đạo Nhân bao lại Huyền Thiên, ngươi còn có chút bổn sự Đáng giá ta vẫn dùng 8 phần lực lượng Linh Hà Đạo Nhân con mắt sáng ngời, nhìn trầm chầm, chầm bàn tay lớn rơi xuống kia. Đột nhiên ngửa đầu thét dài, tiếp theo bị Giang Nam một tay nắm cổ, không có thể giết gào lên tiếng. Sắc mặt Linh Hà Đạo Nhân đỏ lên, trong mi tâm một ngụm tiên lô bay ra, hắn đang muốn sốc lên nắp lò. Chỉ thấy Giang Nam nắm bắt cổ của hắn dùng sức run lên toàn thân linh hà đảo nhân truyền đến cốt cách bảo toái giòn vang. Trong khoảnh khắc tất cả xương cốt đều bị Giang Nam run toái. Giang Nam lần nữa run lên. Quanh thân linh hà đảo nhân đùng đùng rung động. Đột nhiên hóa thành một đảo linh hà thật dài. Rõ ràng là bị Giang Nam đánh thành nguyên hình vừa rồi tiếng đùng đùng bạo nổ là đạo quả của hắn ký thác vào bên trong linh hà bị giang nam sinh sinh run toái mà đạo linh hà này đương nhiên là nguyên hình của linh hà đạo nhân bản thân hắn là sinh linh do một đạo linh hà thai nghén mà sinh bị an thanh tiên vương tuyển làm đệ tử truyền thụ đại đạo tu hành đến nay Hôm nay, Giang Nam nắm bắt cổ của hắn run lên. liền chấn vỡ hết thầy pháp lực của hắn. Đảo quả cũng bị run sát. Thiên ông tiên vương, pháp chu tiên vương cùng rất nhiều chân tiên tiên vương vốn muốn ra tay. Cướp đoạt bảo vật của Giang Nam. Lại thật không ngờ bị chết căn bản không phải Giang Nam. Ngược lại là Linh Hà Đảo Nhân. Một cách đối mặt không đến, Linh Hà Đạo Nhân liền bị Giang Nam run chết. Run chết đệ tử của An Thanh Tiên Vương. Một tuổi trẻ cường giả có thể so với Tiên Vương. Làm cho đối phương căn bản không có trở tay chi lực. 339 đế tôn, Tiếu Đông Phong. Trương 2295. Thống Khoái. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.fiz cái này là thân thể cường đại cỡ nào? Lực lượng cường đại hạng gì? Mặc dù là long la phổ tôn vị hốn đồn long tổ này. Cũng không nhận thức nhục thể của mình có được lực lượng cùng uy năng to lớn như thế. Có thể đem linh hà đạo nhân run chết. Thân thể người này quả thực là pháp bảo hình người mạnh nhất. Không thể thua kém an thanh tiên vương Long la phủ tôn con mắt lập tức sáng Nhìn chầm chầm vào Giang Nam Đệ tử của an thanh tiên vương quả nhiên đều là nhất mạch tương thừa Đem đảo quả ký thác vào trong cơ thể Giang Nam lại nhẹ nhàng run rẩy Bảo vật bên trong tử phủ của Linh Hà đảo nhân hết thảy bay ra Thậm chí có hai đảo tiên đảo Linh Quang Còn có một quả trái cây màu hồng đỏ thấm. Còn có hai kiện bảo vật. Năm miếng ngọc phù. Hẳn là hắn ở bên trong tiên giới nguyên thủy chi địa thu hoạt. Coi như không tệ, lại có thêm một ít bảo bối. Chư vị đảo hữu. Vừa rồi ta muốn đi. Các ngươi ngăn ta lại. Muốn giết ta đoạt bảo. Ta cho các ngươi đi. Các ngươi một cách đều không đi. Như vậy, ta chỉ có thể cho huy cổ ứng nghiệm rồi. Hắn ngầm đầu lên. Nhìn về bốn phía. Nhẹ nhàng rắn ra thân hình. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nói khẽ, rống. Giang nam tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Đột nhiên há miệng giống to. Bên trong lồng ngực của hắn phản phất cất dấu một ngụm đảo cổ. Một ngụm chung lớn. Đảo âm trong miệng chấn động. Tiếng gầm khủng bố lao ra mọi nơi. Lập tức hướng tất cả mọi người trùng kích mà đi. Bành bành bành. Các chân tiên tu vi thực lực hơi yếu nổ tung. Trực tiếp bị hắn sống nát nhục thân. Đánh sơ sát một thân pháp lực. Hóa thành huyết vụ Toái cốt ối trao loạn xả Rống Sóng âm trùng kích dãy núi Từng tòa tiên sơn của nguyên thủy chi địa kịch liệt run run Núi rừng bị phá hủy Đại thủ che trời bị nhổ tận gốc Ở giữa không trung lập tức bị tiếng hô chấn vỡ Tiên vực mở Các chân tiên tiên vương vội vàng gầm lên Quanh thân tiên quang lượn lờ. Tiên đảo phi tràn. Quay chung quanh thân thể mở ra từng đợt tiên vực nặng nề. Bảo vệ quanh thân. Bất quá sóng âm kinh khủng kia trùng kích mà đến. Trong khoảnh khắc liền nghe được tiếng ba ba ba. Bảo nổ không dứt. Phá vỡ từng đợt tiên vực nặng nề. Quanh kích ở trên người bọn họ các chân tiên bay ngược mà đi. Thậm chí ngay cả bọn người Thiên ông Tiên vương, Tuyết Đan Tiên vương cũng bị xung kích đến làn ra điệp thành một tầng lại một tầng, liên tiếp lui về phía sau. Giang Nam một quyền oanh qua, cười ha ha nói, "Bây giờ là thời gian giết người." Thiên ông Tiên vương trong lòng nghiêm nghị, Chỉ thấy một quyền này của Giang Nam rõ ràng là hướng mình oanh ra. Nắm đấm chưa đến. liền gặp vạn lôi tích động. Bị một quyền của hắn tử trong hư không đem tiên lôi bài trừ đi ra. Lôi quang đùng đùng tán loạn. Kinh người đến cực điểm. Không có bất kỳ dấu hiệu pháp lực khởi động. Chỉ có lực lượng cường đại vô biên. Chỉ dựa vào lực lượng... Lực công kích liền viễn siêu tiên vương thần thông cách này là thân thể cường đại cỡ nào Huyền thiên không nên xem nhẹ ta Thiên ông tiên vương gào thét Há miệng nhổ Chỉ thấy một ngụm tiên cổ bay ra Chống lớn phủ ra rồng Trong ra rồng này tràn ra pháp tắc đại đảo cùng tiên đảo bất đồng Rõ ràng là tiền sử cử long sau khi chết lưu lại ra sồng Trong tay thiên ông tiên vương nhiều ra hai thanh đại cốt chùy Thân hình lay động Thân thể gầy yếu khô quát lập tức bành trứng giống như thổi phồng Từng khối cơ giữ tợn Thân hình liên tiếp cất cao Hóa thành một cử nhân tóc trắng xóa Hai tay cầm chùy Hung hăng hướng tiên cổ gõ xuống Cười ha ha nói Cách tiên cổ này của hắn Là được tử vô nhân khu Mà hai thanh đại cốt chuỷ Cũng là được tử vô nhân khu Là tồn tại tiền sử vẫn lạc Trong vô nhân khu lưu lại ra cốt Bị hắn luyện chế thành bảo, Ui năng kinh người Giờ phút này đảo âm vang lên Thùng thùng rung động. Hướng sang Nam oanh khứ. Sóng âm trùng trùng điệp điệp oanh ghi. Ở phía trên một quyền này của Giang Nam. Nổ tê. U. Nơ. Gơ. Vơ. to Số đảo tiên lôi. Đông. Một quyền của Giang Nam oanh lên đảo cổ. Cách tiên vương chi bảo này lập tức chia năm xẻ bảy trong nội tâm thiên ông tiên vương cả kinh thép dài một tiếng vung vẩy hai thanh đại cốt chùy cao thấp tung bay hung hăng đập tới thân hình giang nam dùng vận luật kỳ quái bay múa lách mình tránh thoát hai thanh đại cốt chùy công kích lật tay một ấm tre ở phía trên đầu lâu của thiên ông tiên vương đầu vị lão tiên vương này bị đánh vào bên trong khoang bụng Bàn tay lớn của Giang Nam đè xuống sinh sinh áp hắn thành một tờ giấy thịt Giấy thịt lập tức chia 5 xẻ 7 Cùng lúc đó Bốn phương tám hướng công kích oanh ra Từng đạo thần thông Pháp bảo hết thảy rơi vào trên người Giang Nam Bành bành bành Những thần thông Pháp bảo này uy năng là khủng bố bực nào Trong nháy mắt liền bao phủ hắn chỉ thấy quang cùng ảnh bay loạn. Các loại gì tưởng mang theo uy năng khủng bố bộc phát, lập tức truyền đến sầm sầm sầm nổ mạnh. Từng đạo thần thông rơi vào trên người Giang Nam. Bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Chân tiên chi bảo tiên vương chi bảo bị chấn bay ngược quay về. Thân thể mạnh như vậy, Rất nhiều chân tiên tiên vương vội vàng thu hồi pháp bảo từng người, nghẹn ngào kêu lên. Giang nam quay người, nắm lên thi thể linh hà đảo nhân biến thành linh hà, hướng mọi nơi quét tới. Các chân tiên bị quét bay lên giữa không trung. Tuyết đan nữ tiên vương núng nịu một tiếng. Chỉ thấy một quả tiên đan sáng như tuyết bay lên giữa không trung. Từng đảo tinh mang như kiếm bắn rơi. Đem Linh Hà đính ở giữa không trung. Giang Nam con ngón búng ra. Sau khi Linh Hà đảo nhân chết còn sót lại khẩu tiên lô kia lập tức mở ra. Cách tiên lô này chính là pháp bảo an thanh tiên vương ban cho Linh Hà đảo nhân. Lúc Linh Hà đảo nhân bị Giang Nam bắt ý đổ mở tiên lô ra. Còn chưa kịp động thủ liền bị Giang Nam run chết. Giờ phút này, một đảo chỉ phong của Giang Nam bắn vào tiên lô, chỉ thấy trong lò chuyện đến một tiếng nổ đùng. Vô số đảo kiếm khí kim quang rực rỡ bay lên không, chỉ một thoáng tất cả pháp bảo đinh linh linh rung động. Nhao nhao không khống chế được, khó có thể bảo hộ những chân tiên tiên vương này suy suy suy kiếm khí màu vàng điên cuồng kích xạ bốn phương tám hướng Chỉ một thoáng liền đem nơi đây bao phủ Cách tiên lô kia bởi vì đã không có chủ nhân Trong tiên lô an thanh tiên vương luyện tiên thiên kiếm khí bắn ra Công kích không khác biệt Đem tất cả mọi người bao phủ ở dưới kiếm khí Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến Trong kiếm quang ngoại trừ thiên hồng tiên tử, tuyển đảo nhân cùng long la phổ tôn ba chân tiên ra. Chân tiên khác vậy mà bị chết sạch. Một tên cũng không để lại. Mà tuyết đan, pháp châu các tiên vương ở cùng một thời gian lọt vào trọng thương bị từng đảo kiếm quang xuyên thùng thân thể. Ở bên trong tiên thiên kiếm khí. Từng tòa tiên sơn của nguyên thủy chi địa ở trong kiếm khí sụt đổ. Tiêu diệt. Chém thành bột mịn. 340 đế tôn. Tiếu đông phong Chương 2.296. Thống khoái. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz an thanh tiên vương luyện tiên thiên kiếm khí. Uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Hiện thì rõ tư thế oai hùng của vị tiên vương mạnh nhất đương thời này. Bất quá giờ phút này những kiếm khí kia lại bị Giang Nam thả ra. Đem tất cả mọi người nhét vào trong phạm vi công kích. Kiếm quang hướng Giang Nam chém tới. Chỉ nghe bung bung lung cung bạo nổ không dứt. Những kiếm quang này đâm vào da của hắn liền bị bắn ra. Giang Nam ở trong kiếm quang vé qua. Như vào chỗ không người. Đi tới trước người tuyết đan nữ tiên vương. Dừng thẳng lên cổ tay chặt xuống. Tuyết đan nữ tiên vương kinh hồn. Vội vàng hóa thành một đảo cầu vòng viến đồn, Vừa mới bay lên đến giữa không trung. Cổ tay của Giang Nam đánh xuống. Chặt đứt tiên quang cầu vồng. Máu tươi vẩy ra. Vị nữ tiên vương này bị chặn ngang chém xếp. Thi thể rơi xuống bên trong cát bụi. Lập tức bị kiếm quang chém vỡ. Huyền thiên nhận lấy cái chết. Pháp châu tiên vương khống chế một chiếc tiên đảo lâu thuyền cực lớn vọt tới. Trên tiên đảo lâu thuyền. Pháp Châu Tiên Vương ngật đứng ở mũi thuyền, cầm trong tay Đại Thương uy phong lấm lấm. Đại Thương như là đại mãng. ở trong tay hắn cao thấp tung bay, đánh bay từng đạo Tiên Thiên Kiếm khí hướng sang nam ầm ầm đánh tới. Vì Tiên Vương này tu vi cực kỳ cường hoành, vậy mà ngăn chặn Tiên Thiên Kiếm khí khống chế Pháp Bảo. Như trước có được chiến lược đỉnh phong. Giang Nam nghiêng người sông tới. Đón tiên đảo lâu thuyền vọt tới. Âm ấm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Tiên đảo lâu thuyền đâm vào trên người Giang Nam. răng rắc răng rắc không ngừng truyền đến. Đầu thuyền đuôi thuyền bị đè ép cùng một chỗ. Biến thành một đĩa sát cực lớn. Pháp châu tiên vương phi thân lên, một lưới lê đâm xuống. Cùng lúc đó, sau lưng Giang Nam, thiên hồng tiên tử cùng tuyển đảo nhân cùng với chín tiên vương khác ngay ngắn công tới. Vây công Giang Nam, hơn mười đảo thân ảnh ở trong tiên thiên kiếm khí thượng hạ tung bay. Thần thông Pháp bảo không ngừng oanh ra. Giang Nam ở vào trong mọi người vây công Lù lù mà đứng Sơ tay nhấp chân tầm đó Các loại thân thể thần thông bắn ra Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều thể hiện thân thể cường đại vô cùng tinh tế Hơn nữa ở bên trong tiên thiên kim khí minh mông như biển lớn Hắn hành động tự nhiên Mà tiên vương khác Cho dù là đệ tử của Ngọc Hoàng Thiên Hồng Tiên Tử cùng đệ tử của huyện Thanh Vũ Tuyện Đạo Nhân. Cũng không thể tự do phát huy tất cả thực lực của mình. Còn cần không ngừng chống cử tiên thiên kiếm khí công phạt. Hô! Sang Nam một chân quét tới. Quất vào trên mặt một tiên vương. Đầu của tiên vương kia bị hắn rút xuống. Lập tức bị tiên thiên kiếm khí cắt toái. Hai tay giang nam bắn ra. Đinh đinh đinh. Đem công kích của các tiên vương ngăn lại. Há miệng giống to. Đem một tiên vương khác chấn đến thổ huyết. Ở bên trong tiên thiên kim khí. Hắn như là mãnh hồ thức tỉnh. quét ngang hết thầy. Không có đối thủ. Liên tục chạm tiên vương. Mặc dù là thiên hồng tiên tử cùng tuyển đạo nhân cũng bị hắn chấn đến liên tục thổ huyết. Trong khoảnh khắc lại có năm tiên vương bị chạm bị tiên thiên kim khí cắt toái. Tiên vương khác không khỏi sợ hãi. Lập tức bước ra lui về phía sau. Thiên hồng tiên tử cũng quay người mà đi. Trên mặt ưu nhã thong dong không cánh mà bay. thét to. Ngươi không có chiến lực bực này Nếu Giang Nam chỉ còn lại có hai thành thực lực Hoàn toàn chính xác không có khả năng ở dưới tình huống lông tóc không tổn hao gì Chém liên tục rất nhiều tiên vương Dễ như trở bàn tay quét ngang cao thủ tuổi trẻ bọn hắn Chỉ là bọn hắn thật không ngờ chính là Sau khi Giang Nam tự chạm đảo quả hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có hai thành chiến lực. Bất quá hôm nay hắn luyện ra đảo quả hư ảnh. Chiến lực đã khôi phục đến ba thành. Trong tiên lô tiên thiên kiếm khí bắn hết. Kiếm khí đầy trời biến mất. Bọn người thiên hồng tiên tử cùng tuyển đảo nhân phi tốt lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách cùng Giang Nam, Lại không có rút đi. Giang Nam cười há há uy phong lấm lấm, Sừng xứng tại nguyên chỗ, Không có truy khích. Tuyền đảo nhân đột nhiên ngừng lại bước chân. Mà Thiên Hồng Tiên Tử cùng bọn người Pháp Châu Tiên Vương Cũng từng người dừng bước lại. Lạnh lùng nhìn xem Giang Nam. Tuyền đảo nhân chăm chú nhìn gương mặt Giang Nam. Đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Nói khẽ Xem ra thiên hồng tiên tử mới vừa rồi còn là nói sai Ngươi bị thương Thương thế rất nặng Đã mất đi pháp lực Ngươi vừa rồi giết người Chỉ là bằng vào thân thể Pháp châu tiên vương thở hồn hển chửi thề Chống đại thương mà đứng Lạnh lùng nói Không sai Từ đầu đến cuối hắn không có dùng qua bất luận pháp lực gì. Bởi vì thương thế của hắn quá nặng. Nhưng tiếc nhục thể của hắn lại quá mạnh mẽ. Cho nên mới để cho chúng ta nghĩ lầm hắn như trước có mười thành chiến lực. Thiên hồng tiên tử lại khôi phục ưu việt Thông song. Cười yếu ớt nói. Nhưng tiếc. ngươi đánh lộn bàn tính. Có thể tu luyện tới cảnh giới như chúng ta Cũng không phải kẻ ngu dốt Vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ bị ngươi giấu kín Nhưng hiện tại chúng ta đã biết rõ ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ Giang Nam mặt mỉm cười, nói khẽ Các ngươi sao không thử xem Khúc khúc khúc Hắn đột nhiên kịch liệt vo khan áp chế không nổi ho khan một tiếng nhổ ngụm máu tươi. Khí tức cũng đang không ngừng suy yếu. Thiên Hồng Tiên Tử con mắt càng sáng thêm rồi. Di chuyển bước chân nhẹ nhàng hướng sang nam đi tới, khẽ cười nói: "An Thanh Tiên Vương luyện tiên thiên kiếm khí đã khủng bố như thế, cơ hồ đem chúng ta chôn vùi bên trong kiếm khí." ngươi cùng an thanh tiên vương chính diện chống lại hai chiêu Đã tổn thương nguy dịch Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nàng cách Giang Nam càng ngày càng gần Mỉm cười nói Không biết ta nói có đúng hay không Giang Nam ngăn chặn lo khan Đột nhiên bảo lên Cười ha ha nói Bởi vì ta đã từng nói qua đây chính là quy củ của ta. Sát. Sắc mặt thiên hồng tiên tử hơi trầm xuống. Cầm tú tung bay. Bọn người Pháp châu tiên vương. Tuyền đạo nhân lập tức cổ đáng Pháp bảo thúc sụp thần thông. Hướng Giang Nam đánh tới. Giang Nam gào thét Lực lượng thân thể càng ngày càng mạnh. Đưa tay một quyển oanh ở phía trên đại thương của Pháp Châu Tiên Vương. Hai tay của Pháp Châu Tiên Vương bị chấn đoạn. Đại thương ô hay một tiếng xuyên thấu bầu ngực của hắn. Đinh hắn trên mặt đất. Giang Nam một cước đạp xuống. Đem Pháp Châu Tiên Vương giẫm nát bấy. Đột nhiên kịch liệt ho khan. Trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Bước chân cũng trở nên lào đào 341 đế tôn Tiếu Đông Phong Trường 2297 Long Tổ Thái Tức 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đi chấm hắn không có khí lực rồi Thiên Hồng Tiên Tử vui vẻ nói Thế công càng thêm mãnh liệt Sang Nam lung la lung lay Tựa hồ ngoan cố chống cự. Liều chết giấy rua. Trong miệng máu tươi không muốn sống chảy ra phía ngoài. Đột nhiên nắm lên một tiên vương. Một trưởng gọp sạch đầu của hắn. Còn có thể giết người. Thiên hồng tiên tử cười lạnh. Miệng phun một quả tiên châu oanh lên trên lưng Giang Nam. Giang Nam thổ huyết. Bị đánh bay về phía trước. Đối diện một tiên vương đại hỷ. Toàn lực thúc sụp pháp bảo của mình. Hung hăng oanh lồng ngực của hắn. Giang Nam càng thêm không chịu nổi. Thân thể phòng ngự tựa hồ đã ngã xuống. Bị oanh đến ngực huyết nhục mơ hồ. Oanh. Hắn tựa hồ cổ đáng lực lượng oanh ra một quyền cuối cùng. Đem tiên vương kia đổi giết ở giữa không trung. Lập tức ngã nhào trên đất. Thiên hồng tiên tử cất bước đi tới, tay ngọc thon thon dơ lên cao cao, cười mỉm nói, thần đảo đảo tổ. Hôm nay còn không phải chết ở trong tay bổn cung sao. Nàng một trưởng đập rơi, hướng đỉnh đầu của Giang Nam đập đi. Bà tiên vương may mắn còn sống sót khác vội vàng vọt tới. Ý định thừa dịp trong nháy mắt Giang Nam tử vong. Cướp đi bảo vật của Giang Nam Ha ha Giang Nam ngẩng đầu trên mặt thảm đạm lộ ra sáng tươi cười Cử linh bá thể Âm ấm Nhục thể của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn cao ngạo Đỉnh thiên lập địa Một quyền nổ nát thiên hồng tiên tử Bàn tay như mải như luôn Hướng phía dưới nhấn một cái đem một tiên vương vọt tới phiến đến thân thể nổ bung. Một cước bước ra, đem một tiên vương khắc sinh sinh giết chết. Một tiên vương cuối cùng vội vàng phi độn mà đi. Chỉ nghe một tiếng giống to truyền đến. Vì tiên vương này người ở giữa không trung liền bị chấn đến thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tuyền chỉ còn lại có ngươi rồi Giang Nam quay đầu hướng tuyền đảo nhân xem ra Tuyền đảo nhân kinh Hãi hóa thành một đảo Tuyền phá không mà đi lạnh lùng nói ai nói cho ngươi biết ta không có pháp lực đỉnh đầu Giang Nam xuất hiện chén bể ngao một tiếng sồng ngâm chén bể chấn động uy năng hủy diệt hết thảy vỡ bờ mà ra. Tuyền đảo nhân đã bỏ chạy ra mấy ngàn dặm bị chấn đến phấn thân toái cốt. Chén bể tản ra, hóa thành một đảo tiên thiên bất diệt linh quang quấn quanh ở trên thân thể to lớn cao ngạo của Giang Nam. Thống khoái, thống khoái. Đại khai sát giới cảm giác không cần để ý tới nhân quả thật là sảng khoái a. Sang Nam cười ha ha Long La Phổ Tôn ngươi nói có đúng hay không Hắn bỗng nhiên quay người Nhìn về phía Long La Phổ Tôn Một mực không có đồng thủ Long La Phổ Tôn đứng ở trên đỉnh Tiên Sơn Là một tòa duy nhất như cú ngật đứng không ngã Thần sắc nghiêm nghị Ở lúc Sang Nam đồng thủ giết người Chỉ có hắn không có hướng Giang Nam phát động công kích Giang Nam giống như trước cũng không có công kích hắn Giang Nam bấm tay mở nắp tiên lô của Linh Hà Đạo Nhân Tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương từ trong lò bộc phát Đem hết thảy tiên sơn phủ cận phá hủy toàn bộ Chỉ có tòa tiên sơn dưới chân hắn như cú bảo tồn xuống Bảo vệ tòa Tiên Sơn này không bị Tiên Thiên kiếm khí phá hủy, cũng không phải là Long La Phổ Tôn, mà là Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung kia, đỉnh đầu của Long La Phổ Tôn. Hỗn Độn Thiên Nguyên Trung treo cao, Hỗn Độn khí như tơ như khói, từ từ rủ xuống. Bảo vệ tòa Tiên Sơn này hỗn đổn thiên nguyên chung kia chính là thành đảo chi bảo của Long La Bồ Đề tiên quân. Tiên quân chi bảo là cùng huyện đô tạo hóa tiên đỉnh. Cảnh nguyệt nữ quân thất bảo đế xa. Ngọc kinh tiên quân ngọc kinh lâu thuyền ngang hàng nổi danh. An thanh tiên vương tiên thiên kiếm khí cố nhiên kinh người. Nhưng an thanh tiên vương dù sao còn không phải là tiên quân. Hơn nữa tiên thiên kiếm khí không người nào thúc giục. uy lực cũng không ở trạng thái toàn thỉnh. Cho nên căn bản không cách nào phá vỡ hốn độn thiên nguyên trung phòng ngự. Giết được tốt. Long la phủ tôn cười ha ha. Trên cao nhìn xuống giang nam. Sơ ngón tay cách lên. Thán thán nói: "Rít được tốt, rít được tốt. ngươi trước bày ra thế yếu, lại lấy ngôn ngữ chọc giận Linh Hà đạo nhân, để cho Linh Hà đạo nhân ỷ vào võ lực muốn đem ngươi đánh chết, nhưng không ngờ ngược lại bị ngươi lừa. Nếu hắn thúc dục An Thanh Tiên Vương Tiên Thiên kiếm khí, ngươi liền ngăn cản không nổi." Mà hắn không có ở lúc bắt đầu liền thúc dục tiên thiên kiếm khí. Rốt cuộc cho ngươi cơ hội giết hắn. Long la phổ tôn mỉm cười nói. Để cho bọn họ không cách nào tạo thành su thế vây công. Nếu như bọn hắn vây công ngươi. Dù ngươi có thân thể vô địch cũng khó ngăn cản. Đây là bước thứ hai. Mà bước thứ ba là đánh chết thiên ông. Thiên ông tiên vương tu vi cao thầm. Ở trong tiên vương cũng có thể được xưng tụng là tu vi thâm hậu. Bất quá lúc hắn thành tiên thân thể đã xà yếu. Khí huyết cũng không đầy. Cận chiến bằng nhục thể ngươi giết hắn dễ dàng. Bước thứ tư. Chính là ngăn cản mọi người lần thứ hai vây công. Lúc này ngươi liền phải buông thả tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương. Bởi vì lúc này mọi người đã có phòng bị. Nếu ngươi lần nữa giống to, bọn họ đã có ngăn cản chi đạo Mà kiếm khí của An Thanh Tiên Vương là một đại sát khí để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Long La phủ Tôn đem trận chiến mới vừa rồi ấy của Giang Nam phân tích vô cùng nhuẩn nhuyễn tiếp tục nói, hơn nữa, người coi như định rồi tiên thiên kiếm khí của An Thanh Tiên Vương có thể uy hiếp được những người khác, bao gồm đám người thiên hùng, Úc Tuyền, cũng sẽ bị kiếm khí gây thương tích, mà nhục thể của ngươi vừa vặn có thể không nhìn kiếm khí. Trên mặt Giang Nam lộ ra vẻ tán thán, cười nói Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là một thất phu, không nghĩ tới tâm tư của ngươi nhắn nhủi như thế, là một đối thủ đáng sợ. Long la phủ tôn chắp hai tay sau lưng, đứng vững vàng ở đỉnh núi. Mỉm cười nói, phân tích bọn họ tìm kiếm cơ hội đánh bại bọn hắn. 342 đế tôn, tiếu đông phòng. Chương 2298 Long Tổ Thái Tức 2. Các bạn đang nghe chuyện tải ít od.xyz sang nam mắt lộ ra vẻ bội phục. Khen Long La Phủ Tôn cười ha ha. Hơn nữa Hắn mỉm cười nói Long La Phủ Tôn hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy nơi đây một mảnh hốn đồn. Từng ngọn tiên sơn bị san thành bình địa. Chân tiên. Tiên vương chi thi nằm tại chỗ. Mỗi một cố thi thể đều bị chít thây thảm không nỡ nhìn. Mấy chục chân tiên tiên vương toàn bộ chết ở trong tay giang nam. Làm cho người ta cảm giác vô cùng rung động. Người chém tần xếp tuyệt bọn họ. Hiệp uy năng vô địch. Xoay người hỏi ta một câu, ta tất nhiên sẽ bị khí thế của ngươi áp đảo. Tâm sinh sợ hãi, không dám đối địch với ngươi. Đây cũng là ngươi tính toán. Long La Phổ Tôn Tán Thán nói, mới vừa rồi ngươi khen ngợi ta, thật ra thì ta càng muốn khen ngợi ngươi. Sát phạt quyết định, xảo trá như hồ, huyền thiên giáo chủ. Danh bất hư truyền Rất nhiều người nghĩ đến Ngươi đã trọng thương gần chết Đã xuống dốc Là Sơn Dương đợi làm thịt Nhưng ở trong mắt ngươi Bọn họ mới là gào khóc đợi làm thịt Thời điểm ngươi xem bọn hắn hướng Ngươi gây hấn tựa như đang nhìn một đám tử thi Hắn sờ ngón tay cách lên Khen Ta càng muốn ăn hết ngươi cường giả như ngươi đặc biệt có mùi vị. Hắn cất bước xuống núi. Hướng sang Nam đi tới. Cười nói. Ngươi có thể tính toán bọn họ. Nhưng tính toán không tới ta. Bởi vì ta cường đại. So với bọn hắn càng cường đại hơn. Bọn họ có nhược điểm mà ta thì không có bất kỳ nhược điểm. Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, làm cho người ta cảm giác phản phất là một đầu mánh thú trong hốn đồn đi ra. Hơi thở phun ra nuốt vào thiên địa. Dương nanh múa vuốt, chuẩn bị ăn thịt người. Hắn chẳng những muốn ăn thịt người, hơn nữa muốn ăn tan người trong thiên hạ. Cảm giác như vậy tựa như chân long từ trong hốn đồn thức tỉnh, muốn thôn phệ thiên hạ. Hơn nữa, ta đã nhìn ra nhược điểm của ngươi. Pháp lực của ngươi quá yếu. Long la phủ tôn thét dài, rốt cuộc động thủ. Hốn đồn long tổ truyền thừa, long tổ thái tức. Sắc mặt sang nam biến hóa. Chỉ thấy hơi thở của long la phổ tôn đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Quanh thân hiện ra từng mảnh long lân. Phía sau rõ ràng xuất hiện một đầu chân long hư ảnh khổng lồ. Chân long kia phương chính uy nghiêm. Có quy năng vô lượng. Há mồm khẽ hấp. Giang nam nhất thời cảm giác được tinh khí quanh thân nhanh chóng trôi qua. Thân bất do kỷ bị kéo hướng Long La Phổ Tôn. Ngành đón hắn là công kích hung hãn nhất của Long La Phổ Tôn. Đây chính là Long Tổ Thái Tức công pháp mà Long La Bồ Đề Tiên Quân tha thiết ước mơ. Là hốn độn Long Tổ sáng chế, hồng mông đại đạo công pháp sen vào Thiên Quân cùng đạo quân cấp. Long Tổ Thái Tức đối với huyết mạch yêu cầu vô cùng cao cao đến biến thái. ở trong lịch sử chỉ có ma thiên tiên quân đem môn công pháp này lính ngộ ra ngoài. long la Bồ đề tiên quân cũng không có tìm hiểu ra môn công pháp này. vì vậy đối với ma thiên tiên quân cực kỳ kiên kỵ. rốt cuộc đem ma thiên tiên quân phản. thầy trò trở mặt thành thủ ma thiên tiên quân đem môn công pháp này truyền thủ cho con của mình linh lung tiểu đạo đồng. Vì vậy Giang Nam đối với môn công pháp này cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Long La Phủ Tôn cũng có môn công pháp này. Hơn nữa cũng có thành tựu sâu đậm. Hiển nhiên. Hốn đồn long tổ huyết mạch của hắn cực cao. Không thua ma thiên tiên quân. Nếu không cũng không có thể lính ngộ ra môn tông pháp này. Bất quá. Giang Nam rất nhanh cảm giác được. Long la phủ tôn long tổ thái tức cùng ma thiên tiên quân long tổ thái tức có nhiều chỗ bất đồng. Hai người tìm hiểu ra pháp môn chỉ là hơi giống nhau. Hẳn là bọn họ cũng không có được long tổ thái tức đầy đủ, mà là được một phần trong đó. Cho dù là một phần cũng là không như bình thường, ma thiên là dựa vào công pháp không chọn vẹn này chứng được tiên quân. Long la phủ tôn cũng tuyệt đối có tiền vốn chứng được tiên quân. Long la phủ tôn Ngươi không biết cha ngươi Long La bổ để một mực sưu tầm môn công pháp này sao? Giang Nam cười nói. Mặc dù bị Long Tổ hư ảnh hút đến khí huyết trôi qua. Nhưng không sợ chút nào. Một quyền oanh khứ. Quả đấm của hai người va chạm. Long La phủ tôn kêu xin, Mặc dù pháp lực của hắn kinh người hùng hồn. Vượt xa Giang Nam Pháp lực thúc dục thần thông Gia trì thân thể Càng làm cho nhục thể của hắn mạnh mẽ Nhưng mà cùng quả đấm của Giang Nam va chạm Vẫn để cho hắn rơi vào hạ phong Phải lui về phía sau Cùng Hốn độn thiên nguyên trung đột nhiên đại trấn Đem Giang Nam oanh bay Long la phổ tôn đầu đội nguyên trung dết lên trước. Cười lạnh nói. Giang nam bị chấn đến khí huyết sôi trào. Lực thôn phệ của long tổ phía sau long la phổ tôn tốc độ nhanh hơn. Long tổ thái tức liền là một môn pháp môn dù gì như vậy. Chiến đấu lên không ngừng thôn phệ khí huyết của thiên địa vạn vật hóa thành long tổ thai tức. Để cho nó càng ngày càng mạnh. Còn đối thủ thì càng ngày càng yếu. Long la phủ tôn. Ngươi không có đem môn công pháp này truyền thủ cho lão phủ thân của ngươi. Là lo lắng hắn kiêng kỵ ngươi sao? Khó trách ngươi làm bộ điên cuồng quyến ngạo. Thích ở trong âm thầm phân tích người khác. Thì ra ngươi không phải là vì che đẩy người khác. Mà là vì phòng ngựa long la bổ đề. Giang nam châm biếm. Rơi xuống đất xếp tới. cự linh bá thể bị hắn thi triển ra. Thân thể thần thông tiền sử cử linh thần tộc ở trong tay hắn tái hiện. Giở tay nhấc chân khai thiên tích địa. Phá hủy hết thầy. Để cho phòng ngự cùng lực công kích của thân thể hắn tăng lên thật to. Chư thiên vô lậu, vô lậu chi thân. Giang nam gầm thép. Vận chuyển nguyên thủy đại la kinh. Thúc dục chư thiên vô lậu đạo. Nhất thời thân thể phong tỏa không giò không sức mẻ. Tùy ý long tổ thái tức mạnh mẽ như thế nào. Cũng không cách nào giúp đi khí huyết của hắn. Phụ tử các ngươi là cá mè một lứa. Long la bồ đề tâm nghi kỷ rất nặng Ngươi cũng không kém chút nào 343 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2299 Thần đảo đảo quả đại thành 1. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Od.xyz sang nam z lên trước Cười lạnh nói Thế công của Long La phổ tôn càng thêm mãnh liệt. Đỉnh đầu hốn đồn thiên nguyên trung không ngừng chấn động. Luôn phiên oanh ra. Oanh hướng sang Nam. Đồng thời từng đạo thần thông rơi xuống. cuồng phong bảo vũ hướng sang Nam công tới. Cười lạnh nói. Long La bộ đề quá cường đại. Hiện tại ta không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ta chỉ có thể ẩm nhẫn. Chỉ có thể ra vẻ điên cuồng. Bất quá ta dám ở trước mặt ngươi thi triển ra long tổ thái tức. Đã chứng minh ta có thủ đoạn đánh giết ngươi. Sẽ không để cho tin tức lộ ra. Thế công của hắn vô thiên cách địa. Nhất là hốn đồn thiên nguyên trung lại càng không ngừng oanh. Cách tiên quân chi bảo này uy năng mạnh. Cho dù là Giang Nam cũng bị oanh đến liên tục rút lui. Không phải là địch thủ. Thậm chí uy hiếp được cử linh thân thể của hắn. Hơn nữa thần thông công kích của Long La Phổ Tôn càng làm cho hắn trái ngăn phải chặn, rơi vào hạ phong. Huyền Thiên! Sau khi ngươi chết, ta sẽ thôn phệ hồn phách nguyên thần của ngươi. Dùng long tổ thái tức hấp thu nhục thể của ngươi Để cho ta trở nên mạnh hơn Long la phổ tôn ánh mắt lạnh lùng Hốn độn thiên nguyên trung chấn đồng không dứt Khẩu tiên quân chi bảo này uy năng cực kỳ cường đại Toàn diện áp chế Giang Nam Mặc dù là thân thể vô địch của Giang Nam cũng kháng không nổi Nếu không có Long La Phổ Tôn không cách nào hoàn toàn thúc giục uy năng khẩu thiên nguyên trung này. Chỉ sợ Giang Nam sớm đã bị đuổi giết tại chỗ. Dù vậy, Giang Nam cũng đã nhận lấy trọng áp khó có thể tưởng tượng. Thân thể bị chấn không ngừng giãn nứt. Thân thể hắn không giò. Nguyên thần không giò. Đạo quả không giò. Nhưng mà đạo quả chưa luyện thành, vẫn chỉ là một mảnh hư ảnh. Bởi vậy sang nam chỉ có thể bằng vào thân thể đối kháng. Tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Đạo quả của hắn chưa thành, vẫn là hoàng đạo cực cảnh. Tu Vi cùng Long La Phổ Tôn có trinh lịch giống như sánh trời. Mà hỗn độn thiên nguyên chung lại khắc chế nhục thể của hắn để cho hắn lâm vào trong bị động cùng bị áp chế. Huyền Thiên giáo chủ, hiện tại ngươi có thể chết rồi. Long La Phủ tôn đột nhiên thép dài một tiếng, hốn độn thiên nguyên trung bay ra, ầm ầm cháo rơi, đem Giang Nam đặt ở dưới chun ở trong khẩu hốn đồn thiên nguyên trung này, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong chuông hết thầy cảnh tượng đều đã biến mất Chỉ còn lại có hốn đồn hồng mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động Như là một đầu hốn đồn cử long không biết xài bao nhiêu quay quanh đỉnh đầu của hắn Long la bộ đề tiên quân là ở trong hồng mông đại đảo trứng đảo Tu thành tiên quân Hồng mông đại đảo trong chuông bắt đầu khởi động Có được uy năng khó có thể tưởng tượng. Muốn đem hắn nát bấy. Triệt để đánh hắn thành hốn đồn hư vô. Mà ở bên ngoài. Long la phủ tôn đột nhiên vỗ một trưởng vào hốn đồn thiên nguyên trung Tiếng chung đại chấn. Trong chung đảo âm càng là khủng bố vô cùng. Chấn động kịch liệt truyền đến. Trong khoảnh khắc liền chấn động không biết bao nhiêu lần Trong chuông Hốn độn Đại Long quay quanh đỉnh đầu Giang Nam kia cũng chấn động Chỉ thấy vô số hồng mông đại đạo thật dài từ trong hốn độn Đại Long bay ra Quay chung quanh Giang Nam rảo sát Giang Nam thổ huyết Chỉ là tiếng chuông Liền cơ hồ chấn vỡ hắn Giờ phút này hồng mông đại đảo hóa rồng rảo sát mà đến. Chỉ sợ một kích liền có thể muốn tánh mạng hắn. lợi hại không hổ là tiên quân luyện thành pháp bảo. Giang Nam quyết định thật nhanh. Tán đi cử linh bá thể. Đỉnh đầu tiên thiên bất diệt linh quang bay ra. Hóa thành chén bể. Hướng lên oanh khứ. Hai cổ đạo âm va chạm. Hỗn độn thiên nguyên trung bị chấn đến cao cao bắn lên. Giang Nam cũng bị chấn đến thân thể cơ hồ nổ tung. Thừa cơ thoát khỏi hỗn đồn thiên nguyên trung bao phủ. Huyền Thiên, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể tiếp được một kích này của ta. Bất quá pháp lực của ngươi Chỉ sợ chỉ có thể thúc giục tiên thiên bất diệt Linh quang một hai lần a Long la phủ tôn cười ha ha Cất bước đánh tới Giang nam lần nữa thi triển cử linh bá thể Hai người va chạm Lập tức tránh ra Hốn đồn thiên nguyên trung rung mạnh một tiếng Đảo âm hốn đồn hồng mông lao ra Đem Giang Nam đánh bay Long La Phổ Tôn lập tức xông lên Ý đồ lập lại chiêu cũ Đem Giang Nam gắn ở dưới chuông Giang Nam oanh ra một quyển Đem khẩu chuông lớn này đánh bay Nắm đấm bị cũng chấn đến máu tươi đầm địa Sắc mặt Long La Phổ Tôn lạnh lùng công kích liên tục không ngừng